Trường 1757, Lục Tư Tước đang suy nghĩ tình yêu sâu đậm của cô đối với anh, có phải hay không, đều bắt nguồn ở người đàn ông này. Anh, có phải là thế thân của người đàn ông này không? Người đàn ông này, rốt cuộc là ai? Lục Tư Tước không kể chuyện của người đàn ông này nói cho bất luận kẻ nào, anh bắt đầu tự tay đi điều tra người đàn ông đó. Thế nhưng, người đàn ông này dường như căn bản không tồn tại ở thế gian này, dù anh có tra thế nào, đều không tra được tung tích của người đàn ông này. Lục Tư Tước tự tay sàng lọc ra rất nhiều người, phàm là người đàn ông có chút tương tự với anh, anh đều sẽ cân nhắc qua, sẽ không lọt phải bất kỳ một người nào. Người đàn ông này, theo thời gian, đã chìm vào biển lớn. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống ngọt ngào sau khi cưới của Lục Tư Tước và Liệu Anh Lạc, hãng trang sức quyên của Liệu Anh Lạc đã bắt đầu bắt tay đưa ra thị trường. Trong chiếc rolls Royce sang trọng, Lâm Liệu Anh Lạc nhìn về phía người đàn ông bên người. A tước, có một việc em muốn thương lượng với anh. Lục tư tước hai bàn tay đặt trên vô lăng, câu môi, nói đi. Em rất thích thia kê trang sức M2N92 cũng muốn đưa Queen ra thị trường. Bây giờ là quyên, đời trước là Fly, không lâu về sau, Queen trở thành nơi tập trung của thế giới trang sức mấy trăm năm sau đó trở thành một đời truyền kỳ. Trước đây khát vọng Fly, yêu tự do đến cháy bỏng, hiện tại, ở bên cạnh anh, làm quyên của chính mình. Lục tư tước nhướng mày kiếm. Sau đó thì sao? Anh có muốn thu mua quyền của em không, để quyên biến thành sản nghiệp vợ chồng chúng ta? Lục tư tức vươn bàn tay cầm bàn tay nhỏ bé mềm như không xương của cô, thương yêu vuốt ve, không cần, quyên là của em, em là của anh, em chính là quyền của anh trong lòng liệu anh lạc ấm áp, kỳ thực với tập đoàn thương nghiệp của anh, anh hoàn toàn có thể thu mua queen của cô, đưa vào dưới cờ của anh, thế nhưng anh nói không cần, lưu lại cho cô bảo không gian và tự do riêng. tất cả vinh quang trong tương lai đều là của cô tình yêu của anh đối với cô không còn là khống chế mà là sánh vai với nhau người đàn ông này anh tuấn thành thục cơ chí nhiều tiền mọi phương diện đều cho cô lời dân đạo và kiên nghị hợp lý nhất hộ tống cô một đường trưởng thành liệu anh lạc chậm rãi nghiêng người qua hai tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay anh đặt đầu nhỏ trên vai anh mặt cong mày cười a thức cảm ơn anh đèn đỏ đến ron roi chậm rãi ngừng lại lục tư tức nghiêng mặt hôn lên môi của cô Đừng chỉ nói mồm không, làm sao cảm ơn, dùng em tới cảm ơn, như thế nào. Hãng trang sức quyên của Liệu Anh lạc chính thức đưa ra thị trường, kinh diễm vào anh động toàn bộ giới trang sức queen như huyên náo thâm vào cuộc sống của mọi người, trở thành trang sức kinh điển mà tất cả thiếu nữ phu nhân phải truy đuổi.